Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 392 nước đến chân mới nhảy. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện. AOD.XYZ. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn một. Lâm Hiên đã từng suy tính nhiều. Lần cảm thấy hắn cần nhanh chóng tu luyện vô pháp cho tương đối thuần. Thục. Sau khi sát diệt là Y ở trong túi chứ vật của hắn. Lâm Hiên cũng. Không tìm được Ngọc Giản ghi lại công pháp tu luyện nào. Lúc đó. Lâm Hiên không để ý tới điều này, mặc dù đối với vu pháp hắn tương đối tò mò, nhưng khi đó việc khẩn cấp là trốn khỏi giấy khuê âm. Sơn, huống chi chỉ là pháp môn của một vu sư trúc cơ kỳ, hắn đương nhiên là không để vào mắt. Nhưng hiện tại sự tình cấp bách chung mắt lại không thể tới thỉnh. Giáo khô diệp đành nước tới chân mới nhảy đến phường thị tầm bảo. Lại nói... Mặt tiền thư tiệm này khá rộng rãi, đem so với tiểu tiệm linh. Khí kia phải rộng hơn gấp mấy lần, hiện tại bên trong tiệm số luôn vu Sư quả không phải là ít. Phụ trách tiếp đãi cũng không phải lam y tiểu nhị quê mùa, mà là một. Vị thiếu nữ thanh xuân mặt nguyệt tục, đôi chân mày lá liễu của nàng. Cong vút như vẽ, làm người ta như đang ngắm một bức họa. Tuy nhiên các vô sư tới nơi này không phải là thưởng lãm mỹ nữ, mục. Đích chủ yếu vẫn là những công pháp thư tịch kia Bởi vì khách nhân mấy phần đông đúc Khi Lâm Hiên đi vào vẫn không có Người ra tiếp đãi Hắn cũng không tức giận các Vu sư đến khuê nguyệt Thành này Phần lớn là các nhân tài của các bộ lạc quan sát bên ngoài Tu vi của Lâm Hiên chỉ là trúc cơ trung kỳ Cũng chưa tính là hơn Người chỉ là cảnh giới tầm trung mà thôi bị thất lễ nhưng Lâm Hiên cũng không lấy làm bận lòng một mình hắn từ từ xem qua thư tiệm này mới đi quanh một vòng Lâm Hiên trên mặt lộ ra chút thất vọng khi xem tới các công pháp đều là qua quýt ở đây bảy phần vu pháp nhập môn của linh động kỳ trúc cơ kỳ không nhiều lắm với lại tất cả đều là công pháp thông thường không có bao nhiêu thành uy lực suy xét một chút điều này cũng là bình thường U châu tu tiên giới Còn không phải là thế sao Những đỉnh dai công pháp có uy lực cực Đại đều là bảo vật cực kỳ quan trọng trong môn phái Ngoài một số môn Nhân có thực quyền Hoặc là đệ tử có tư chất thiên phú hơn người Những tu sĩ bình thường muốn thu được truyền thụ gần như là không thể Công pháp thư tịch bán ra giữa phung thị Dù cũng không thể nói là đồ Bỏ nhưng quả thật vô cùng tầm thường Nếu muốn ở nơi này tìm thấy bảo vật, e rằng là đang mò kim đáy bể mà. Thôi, nghĩ tới đây, Lâm Hiên lập tức chầm mùn trở lại. Dù những công pháp này không có mấy quy lực, nhưng đến tay hắn tự nhiên có thể từ bột mà gột. Nên Hồ ít nhất đối phó với vu sư Trúc Cơ Kỳ thì không có vấn đề gì. Thế là Lâm Hiên không cần lựa chọn kỹ càng tùy tiện lấy vài cái cuốn. Pháp thư chứa công pháp có chút quy lực. Sau đó đem cầm ra phía trước, thư quầy, lại nói đặt ở trên thư giá vốn không phải là ngọc giản mà là những cuốn pháp thư bằng giấy bàn hơi mỏng. Trong đó có ghi chép một đoạn, đầu của một bản công pháp nào đó còn lại thêm một số thông tin về công pháp đó. Cái này cũng không phải là vẽ rắn thêm chân. Nguyên do là công pháp vốn khác với tài liệu bảo vật trong tu tiên giới bên. Trong nếu như ghi ra toàn bộ nội dung thì còn đâu để bán, phải biết là lấy mạnh mẽ thần thức của tu tiên giả từ cảnh giới trúc cơ kỳ trở lên, đều có thể xem qua một lần là nhớ hết. Nên mỗi bản pháp thư kia đều chỉ là giới thiệu mà thôi, khách nhân nếu cảm thấy ưng ý, có thể cầm lại trên thư quầy đổi lấy chính phẩm là các ngọc giản, đương nhiên phải đưa lại một lượng linh thạch nhất định. Lão bản của thư tiệm này phong vận thước tha vốn là một phụ nhân. Dung, mạo vẫn chưa tới trung niên, đôi mắt như trâu tròn ngọc sáng, nhìn ra. Khi thiếu nữ hẳn là một vị mỹ nhân. Lâm Hiên không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng hắn giật mình không phải là vẻ đẹp của phụ nhân này, mà là nàng vẫn trang phục của vô sư Tu Vi. Cũng không tầm thường đã đến cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh dai có thể. Bế quan chuẩn bị ngưng thành kim đan. Không nghĩ ra nàng lại là chủ nhân thư tiệm này thật là có phần ngoài. Dự liệu của hắn A. Lâm Hiên trong lòng thầm cười biểu hiện ra lại khá cung kính nói. Tiện bối ta muốn những công pháp này. Nhiều như vậy. Nữ tu sĩ kia trên mặt lộ ra vẻ giật mình bởi vì Lâm. Hiên cầm những công pháp đến thư quầy tổng cộng có tới 7-8 bản. Lâm Hiên biết sẽ khiến người khác chú ý đều là người theo đuổi tiên. Đạo. Mặc dù tu sĩ và vu sư công pháp tu luyện có khác nhau Nhưng về cơ bản thì vẫn có những điểm chung Ví như tinh lực của tu tiên giả là có hạn cho dù là có tố chất Thánh linh căn xuất sắc nhất cũng chỉ là trên phương diện tu luyện dễ dàng hơn so với người khác Nhưng cũng đều phải tâm thần như nhất tu Luyện theo một pháp quyết nào đó thì mới có chút thành tựu Nói như vậy Có tới 9 phần là các tu sĩ hoặc là vô sư chỉ tu luyện. Một loại công pháp chỉ có số rất ít có thể kiêm tu hai loại công. Pháp có chăng thì là một loại để tương hỗ phụ trợ thêm mà thôi. Tu luyện 3 loại trở nên có lẽ ở thời kỳ hồng hoang trong cổ tu sĩ. Mới có loại này nhân vật nghịch thiên như thế còn hiện tại là không. Thế nào mà tiểu tử này lại một lần mua 7 bản công pháp khác nhau hắn muốn... Làm điều gì không lẽ là khai tông lập phái. Hoàn cảnh của Vu sư vốn khác với tu sĩ. Lấy bộ lạc làm đơn vị quần cư. Không có lập ra tông môn đại phái gì đó. Lâm Hiên mua tới mấy bản công. Pháp. Hành vi này quả thực làm cho người ta khó hiểu. Mặc dù trong lòng nghi hoặc Nhưng vị nữ vô sư này cũng không có ý. Định tìm hiểu rất nhanh trên mặt đã nở nộ cười như hoa lan. Mỗi tu sĩ đều có bí mật của bản thân, huống chi mở tiệm ra làm ăn chỉ cần thanh toán đủ linh thạch, nàng cũng không có hứng thú xen vào sự tình của người khác. Thế là một người trả tiền, một người giao hàng, tất cả hai người đều hài lòng. Lâm Hiên chưa có thu hoạch thêm, nhưng mấy bản công pháp cần thiết đã mua đủ, đang định rời đi, đột nhiên ánh mắt bị một ngọc sản mé bên hứng thu hút trên nhãn viết rất rõ ràng Bách khoa độc vật toàn thư. Nghe nói ở thời kỳ hồng hoang, độc công của Vu sư đắt vang danh thiên. Hạ uy lực vô song, chỉ là hiện tại trong bách nghệ tu tiên của tu tiên giả, độc công là nghệ môn ship ở những hàng cuối. Vậy nên tin tức về các loại độc vật rất là thưa thớt, thậm chí không ít tư liệu là dập khuôn của võ lâm thế tục trong mắt các phàm nhân thì vốn kỳ độc Nhưng đối với tu tiên giả thì không tác hại gì lúc Này thấy này bản giới thiệu độc vật của tu tiên giới Lâm Hiên tự nhiên là không chút do dự thu mua vào Sau khi rời khỏi thư tiệm Lâm Hiên lại mất thêm nửa canh giờ đi khắp Phường thì thêm một lần nữa Quả thực không còn thu hoạch gì khác lúc Này hắn mới trở lại dịch quán Khô Diệp còn chưa trở về Lâm Hiên khai phá cấm chế đi vào gian phòng của mình. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, trước tiên là đem các loại thảo dược hiếm quý phân loại từng nhóm thu vào. Đã có những linh thảo này, hắn có thể bào chế nhiều loại linh đan tăng tiến tu vi. Sau đó nghỉ ngơi một chút, lại từ trong túi trữ vật lấy ra cái bạch cốt thuần. Gã tiểu nhị kia vốn ba hoa xích thố, dù thế nào đây chỉ là một món Linh khí mà thôi, nhưng lúc này trong mắt Lâm Hiên lại phát ra một tia. Di sắc. Quan sát Linh thuấn trong chốc lát, Lâm Hiên đem kẹp thuấn này giữa. Xong thủ, hắn hít một hơi thật sâu, Linh lực trong đan điền quay vòng. Chuyển đến lòng bàn tay, bắt đầu dùng lam hải tinh quang để tinh chế. Lúc này một quần sáng màu xanh bao bọc lấy tấm thuấn bài, sau đó một. Trận bom búp thanh âm truyền ra. Khi trước Lâm Hiên đã bày ra thêm một tầng cấm chế nữa ở chung quanh. Cho nên cũng không sợ kinh động tới những kẻ khác tiếp theo hắn khẽ. Quát một tiếng quần sáng kia trở nên càng thêm chói mắt. Sau đó lại bạo phát ra. Trên chán Lâm Hiên lúc này xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Mặc dù chỉ là một cách linh khí. Nhưng muốn tinh trí cũng không phải chuyện dễ dàng. May mà cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn vào thú cốt trước mắt trên mặt Lâm Hiên lộ ra vui mừng thứ này. Hắn đã tìm kiếm đắt lâu. Từ khi đạt được phương pháp luyện chế thượng cổ chiến giáp, Lâm Hiên đã muốn luyện chế ra chiến giáp toàn thân nếu đem so sánh với các phương pháp luyện chế khắp Đông Tây khác chỉ có bích diễm kỳ lân giáp. Là hắn ưng ý. Giáp này mặc dù uy năng vô song nhưng cần tài liệu chế luyện vô cùng. Hiếm lạ. Lâm Hiên mặc dù nhiều lần có kỳ ngộ, gia tài gần như có thể. Cùng so sánh với nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng mà luyện chế giáp này vẫn thiếu hụt mấy thứ. Sương cốt hạt tháp thú này chính là một trong số đó. Mặc dù hạt tháp thú phẩm cấp không cao, nhưng lại là thượng cổ linh. Yêu có thần thông đặc biệt, ở nhân giới gần như đắt tuyệt chủng, Lâm. Hiên hao tốn không ít tinh lực, lưu ý truy tầm cũng không thấy tung nơi duy nhất khả năng còn sót lại yêu thú này cũng chỉ có thập vạn đại sơn và khuê âm sơn nhưng hai địa phương này đều là cấm địa của tu sĩ lâm hiên tự nhiên không có gan lớn như vậy tùy tiện xông vào bên trong thật sự là đi mòn giày sắt không tìm thấy đến khi tìm được không tốn chút công phu cơ duyên cỡ này thật đúng là không thể tìm được lâm hiên cũng không ngờ tới hắn có thể tìm được xương cốt của hạt tháp thú tại nơi này luyện trí linh khí những sư vương u v quy quy này thật đúng là không tiếc tài liệu chân quý thú cốt linh tính chưa mất vẫn có thể dùng luyện giáp hắn cẩn thận thu lại hôm trước tùy tiện đi dạo một lần phường thì không nghĩ tới là sẽ thu hoạch phong phú như vậy lấy tâm cơ lâm hiên mà lúc này cũng cao hứng một hồi sau đó mới dần khôi phục tâm tình Tiếp theo hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hai cái ngọc giản mua về. Thư tiệm tu vi là y mặc dù ở trong mắt Lâm Hiên không đáng nhắc tới. Nhưng dù sao cũng là cảnh giới trúc cơ, người này ngoài tu luyện công. Pháp hỏa thuộc tính, ngoài ra đối với dùng độc cũng có nghiên cứu nhất, định. Giờ phút này Lâm Hiên bắt đầu đem vu pháp ra nghiên cứu. Thời gian đã không còn nhiều lắm. Sau bảy ngày nữa vu pháp đại hội đã... Chính thức bắt đầu. Đầu tiên Lâm Hiên đem thần thức xót vào ngọc giản. Lâm Hiên vốn đã có. Pháp bảo huyền hỏa thần châu. Cho nên đối với pháp thuật hỏa hệ. Vốn. Là vô cùng quen thuộc. Chừng một canh giờ hắn đã xem qua nội dung. Trong ngọc giản một lượt. Đạo thuật của vu sư vốn khác với tu sĩ. Đối với điều khiển linh lực. Càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Mặc dù Lâm Hiên là kết đan kỳ tu tiên giả. Nhưng hắn muốn ngắn ngủi. Trong vài ngày tu luyện thành công thì chỉ sợ là đội đá vá trời, lâm. Hiên vốn cũng không yêu cầu cao với như vậy. Lấy pháp lực của hắn làm. Làm cơ sở, tu luyện phương pháp dùng lực pháp môn vu sư, mô phỏng một. Vài đạo vu thuật đơn giản thì hắn miễn cưỡng làm được. Nếu như hắn cùng vu sư cấp cao đấu pháp, e là không chóng thì chảy sẽ bị nhận ra. Nhưng nếu bọn họ không trực tiếp ra tay mà chỉ là ở ngoài. Quan sát thì khó mà nhận ra điểm khác lạ, chỉ cần hắn luôn cẩn trọng. Không có khả năng là sẽ lộ ra. Còn những thanh niên vô sư trong cuộc so tài lần này, nghe nói tu vi. Cao nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, loại cảnh giới này tuyệt đối. Không có khả năng nhận ra. Chú thích một không sợ nhất vạn, chỉ sợ. Vạn nhất bất ý nhất vạn, duy ý vạn nhất là một câu thành ngữ dân. Gian Trung Quốc.